của tôi. Xất lời, cả Quân và Dương cùng lao đến đánh nhau với đám người của Tài, một cuộc ẩu đả chính thức nổ ra từ đây. Tôi ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài mà thấy sợ quá, mấy lần định mở cửa ra kêu bọn họ dừng lại, nhưng vì sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của Quân nên lại thôi. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết được Cả quân vệ dương đều thực sự đánh nhau rất giỏi, nhìn cách họ né đòn, tận dụng cơ hội phản công, mê giống võ sĩ chuyên nghiệp làm sao. Tôi dần bớt lo hơn khi thấy đám người của Tài đang dần ngã gục xuống đất, đến khi chỉ còn lại Tài và một tên nữa, thì bất ngờ phía sau có một tên đang từ từ ngồi dậy, trên tay có cầm sẵn con dao, định lao đến đâm quân. Thấy vậy, tôi hốt hoảng hạ cửa kính xe xuống rồi hét lớn. "Quân, cẩn thận, sau lưng của anh!" Quân nghe thấy tiếng hét của tôi thì liền quay người lại, mặc dù tránh được vết đâm sâu vào người nhưng vẫn để con dao xoẹt qua bả vai. Những tên còn lại cũng theo đó mà nhanh chóng được Dương hạ gục. Thấy tình hình bên ngoài đã ổn hơn, tôi mới dám đẩy cởi xe xuống, chạy lại chỗ Quân, lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Quân nhìn tôi, nét mặt anh vẫn rất lạnh lùng, tay giữ chặt chỗ vết thương ở bả vai, không nói câu nào mà lặng lẽ quay sang nhìn Dương. Mày không sao chứ? Bị thương ở vai của mày thì sao? Có ổn không? Bình thường, chảy máu một chút thôi, không chết được đâu. Không hiểu Quân có ý gì, mà khi nói câu này ra, anh lại liếc nhìn qua tôi. Chỉ liếc nhìn qua thôi, rồi lại quay bước về phía xe. Về thôi, đánh vậy đủ rồi. Dương đứng ở bên chứng kiến cảnh tôi bị ngó lơ toàn tập thì liền mỉm cười lắc đầu mấy cái, đưa tay khoác lên vai của tôi mà động viên. Không sao đâu em. Nghĩ lại thì lâu rồi anh mới thấy hình ảnh dữ tợn này của nó đấy. Vâng ạ. Em lần đầu tiên thấy luôn á. Ừ, lên xe đi. Ở trong xe, Dương ngồi vào ghế lái, Quân thì ngồi bên cạnh Dương, còn tôi thì ngồi ở ghế sau cùng với Tân. Bảo mạc sau lưng là nhóm người của Tài đang nằm dài trên đất, thì chiếc xe của chúng tôi nhanh chóng đi ra khỏi cái khu đất xây dựng bỏ hoang này, thẳng tiến đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tình hình của Tân và Quân. Tại bệnh viện, tân được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán là gãy chân phải. Người thì có nhiều vết thương nhưng không đáng quan ngại vì chỉ bị ngoài da thôi chứ không có ảnh hưởng đến các cơ quan ở bên trong. Ngay bác sĩ nói xong, mà tôi khẽ thở vào nhẹ nhõm, đang ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh thì Dương đi đến. "Cậu ấy sao rồi em?" "Dạ, bị gãy chân phải anh ạ." "Ừ, nói chung là bị vậy vẫn còn nhẹ đấy. Anh còn biết nhiều vụ thương tâm hơn nữa cơ." "Vâng, mà thầy Quân sao rồi anh?" Và thầy ấy có bị gì nghiêm trọng lắm không ạ? Ở đấy, anh đang định bảo em qua thăm nó đi, chứ cái bệnh của nó, anh nghĩ bác sĩ giỏi nhất cái bệnh viện này cũng không chữa khỏi đâu. Tôi nghe Dương nói vậy thì hoảng hốt đứng dậy, tim đập chân run, miệng lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc. Là sao ạ? Thầy ấy bị nặng lắm hả anh? Em cứ qua thì biết. Trước vẻ mặt không chút giãn chân của Dương, tôi vội vã như đứa mất hồn mà chạy nhanh đến cửa phòng bác sĩ. Đời Quân đang được thăm khám ở trong, lúc đấy lo quá nên tôi có kịp biết đấy là đâu đâu. Cửa phòng cũng quên không thèm gõ, cứ thế mà đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt của tôi lúc này là cảnh Quân đang để chần nửa trên để bác sĩ dễ dàng băng bó vết thương ở vai cho anh. Nhìn Quân như vậy, khiến tôi lúng túng kinh khủng, đánh chi biết phải nói sao thì bác sĩ lên tiếng hỏi. "Cô tỉ Mai." "Dạ." "À, cháu vào xem chồng cháu có bị thương nặng lắm không? Do cháu vội quá." nên quên mất không gõ cửa, cho xin lỗi bác sĩ. Vậy đây, tôi cứ nói ấp a ấp úng như vừa làm chuyện gì sai trái, đến bác sĩ đang nghiêm túc là thế, cũng phải nhìn tôi bật cười. Cậu này là chồng của cô hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cậu này chỉ bị mất nhiều máu chút xíu thôi, băng bó vết thương xong nghỉ ngơi hợp lý là sẽ khỏe lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa nói vừa cúi thấp đầu. Vâng ạ, cho cảm ơn bác sĩ. À, mà tôi bảo Dạ. Sẵn có cả vợ theo ngoài đây tôi nhắc luôn, chú ý không được để chỗ vết thương gặp nước, hạn chế vận động mạnh và tốt nhất là nghỉ ngơi một thời gian đi để vết thương khỏi hẳn đã rồi muốn làm gì thì làm. Quân nghe lời nhắc này của bác sĩ thì khẽ mỉm cười. Còn tôi tuy là nghe rất rõ, không có bỏ sót một chữ nào, nhưng sao vẫn thấy không hiểu về cái vế sau lắm nhỉ? Vận động mạnh mà liên quan đến hai vợ chồng. À, tôi hiểu rồi. Vừa hiểu ra vấn đề. Là cái má của tôi nóng gian cả lên Miệng cười như méo đáp lại Dạ cháu biết rồi ạ Ừ tôi băng bó xong cho cậu ấy rồi đây Cô cầm đơn thuốc tôi đã kê này Lát xuống quầy thuốc ở dưới mua đi Dạ vâng ạ Tôi đi lại gần nhận lấy đơn thuốc từ tay bác sĩ Mắt vẫn không quên liếc nhìn qua quân Nhìn những múi bụng săn chắc Đang dần được che lại Sau những chiếc cúc áo Đúng là thân hình tuyệt mỹ quá mà Chờ con cải cúc áo xong tôi cùng anh đi ra ngoài Người gì đâu mà bị thương lại còn đi nhanh hơn cả tôi, làm tôi phải lẹo đẻo chạy theo sau. Đi chậm thôi, thầy đi nhanh như thế để làm cái gì chứ? Dứt câu tôi chạy thêm được mấy bước thì đâm cái sầm vào lưng của Quân, mà không hề hay biết anh đã dừng bước ở ngay trước mặt mình từ lúc nào. Ý thức được bản thân vừa làm, tôi vội vàng lên tiếng hỏi. Thầy có sao không ạ? Em không cố ý va vào lưng thầy đâu. Không. Thầy chịu nói chuyện với em rồi hả? Em cứ tưởng là thầy giận, không thèm nói chuyện với em nữa cơ. Đúng rồi đấy, tôi vẫn còn giận em lắm. Tại sao im một mình đến đó vậy hả? Có biết là bản thân sẽ gặp nguy hiểm gì không? Thầy lo cho em lắm phải không? Em biết mà. Tôi sợ mẹ buồn và thấy em bị thương thôi. Câu nói ngắn gọn này của Quân khiến cho vẻ mặt tươi tắn hiếm có của tôi suốt từ buổi chiều đến giờ vội tan biến. Em biết rồi, số tiền hôm nay thầy trả giúp anh trai em, nhất định Sau này em sẽ làm để trả lại thầy. Em định làm cái gì để trả tôi? Sao mà thầy hỏi kỹ thế nhỉ? Thầy sợ em quỵt nợ thầy à? Ừ, đúng rồi. Bực mình quá đi à, tôi không muốn cãi lộn với Quân nên giả vờ tức giận mà bỏ đi trước. Người gì đâu mà cứ thích gây ác cảm với người khác mới chịu được thì phải. Về phía Quân, anh giận trúc lắm, nhưng vì vẻ mặt lo lắng, mếu máo như sắp khóc lúc xông vào cánh cửa bệnh của cô, khiến anh dần nguôi ngoai cơn tức giận trong người đi. cảm giác vui vẻ khi thấy cô gái trước mặt vẫn còn lành nguyên, không bị thương ở đâu, khiến anh yên tâm lắm. Tối đó tôi chủ động gọi điện để báo bố việc của anh Tân. Tôi là bố sẽ buồn nhiều đấy, nhưng mà tôi tin, đi qua những ngày mưa, chắc chắn sẽ là những ngày nắng đẹp. Lùng bố Phúc biết chuyện của anh Tân, tôi biết bố buồn và thất vọng nhiều lắm, nhưng vì sợ tôi nghĩ ngợi, nên bố chỉ nhẹ nhàng đập tay lên vai của tôi. Không sao đâu, bình an thế này là được rồi. Dạ vâng. Con về quân về nhà nghỉ ngơi đi, quân nó bị thương cũng cần được nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây cứ để bố lo cho. Nói rồi bố tôi quay sang nhìn quân, nét mặt ông hiện rõ vẻ áy náy. Bố xin lỗi con về sự việc của ngày hôm nay, sẽ sớm thôi xếp để trả lại con số tiền đó. Quân đáp, bố đừng nói thế, có thể làm những gì ở trong khả năng của mình mà thôi. Nếu bố thấy khó xử về sự giúp đỡ này thì để sau này công ty nhà mình phát triển mạnh mẽ hơn, rồi bố gửi lại con cũng được. Bố cảm ơn con nhiều nha. Thôi hay đứa về nghỉ đi, bố vào với thằng Tân. Dạ. Ở giữa khung cảnh này, chả hiểu sao tôi thấy thương bố quá. Tôi đưa tay ra bám chặt lấy cánh tay của bố. Bố à, hay là con ở lại đây với bố? Bố thấy tôi tỏ vẻ làm nũng như vậy, thì liền đưa tay kia ra, đánh yêu lên tay của tôi một cái. Không được, con phải về chăm sóc chồng con nữa chứ. Vâng ạ, con biết rồi. Sau tạm biệt bố xong, Tôi cùng Quân nhanh chóng di chuyển ra xe ô tô để trở về nhà. Lúc hai đứa tôi về đến nhà cũng đã là 9 giờ tối. May mà trước đó Quân có gọi điện về nhà nói dối là hai đứa ăn tối ở ngoài nên cả nhà không có ai nghi ngờ gì cả. Kể cả việc anh bị thương thì chúng tôi cũng thống nhất là không nói ra, tránh để cho bố mẹ lo lắng. Bước vào phòng, việc đầu tiên tôi làm là nằm dài trên chiếc giường thân yêu. Chỉ có điều nằm chưa được 5 phút thì cái bụng của tôi nó đánh trống to quá, khiến tôi phải ngồi bật dậy. Trong đầu nãy đã ý định gọi cháu sừa ra ngoài về ăn. Khi đến đây, tôi đưa mắt nhìn quanh xem Quân đang làm gì để rủ anh ăn cùng. Vừa hay thấy Quân đang đứng ở trước tủ chuẩn bị cởi áo khoác ngoài ra. Tôi thấy vậy thì liền nhanh chân bước đến vui vẻ nói: "Thầy, đem cởi giúp cho, chỉ vai thầy đang bị đau, khó cởi ra lắm đó." Cứ tưởng Quân sẽ từ chối lời đề nghị của tôi cơ, ai ngờ lại anh gật đầu đồng ý luôn. Tôi bắt đầu kiễng chân cao lên, Nhẹ nhàng kéo phần cổ áo ở hai bên vai ra sau, không biết có phải là do hậu đậu hay là bị cái mùi hương trên người của Quân quyến rũ mà cái đầu của tôi nó cứ nghiêng nghiêng như sắp ngư vọng vào lực của Quân đến nơi rồi. Hai tay thì lóng nga lóng ngóng, suýt chút nữa thì đụng cả vào vết thương của Quân. Loay hoay một lúc, tôi cũng cởi được chiếc áo khoác ấy ra khỏi người của Quân, cất áo vào tủ xong, tôi quay qua hỏi anh. "Thầy, thầy có muốn ăn cháo sườn không? Em biết một quán cháo sườn ngon lắm." Giờ mà đặt thì chắc tầm 20 phút nữa là họ ship qua đấy. Ừ, đặt cho tôi một phần đi. Dạ vâng ạ. Tôi đi lại, định kiếm điện thoại đặt cháo cho họ ship đến thì chợt nhận ra là điện thoại bị bỏ quên ở chỗ của tài mất rồi. Về lại lúc đó đánh nhau hỗn loạn, cho là cái điện thoại của tôi cũng lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, tôi liền đến mượn cái điện thoại của Quân để đặt đồ ăn. Anh thấy tôi cứ tìm kiếm thứ gì đó suốt, thoắt ra rồi lại thoát vào, liền hỏi Sao vậy? Không tìm được quán xá đó à? Không, không phải. Em đang tìm mã ship mà chưa thấy. Quân nghe xong thì khẽ mỉm cười. Anh đi lại gần chỗ tôi đang đứng, khi mà tôi còn đang nghiên cứu lấy mã ship ở đâu, thì Quân đã nhanh tay ấn đặt hàng mất tiêu. Hành động này của Quân khiến tôi cau mày, quay ngoắt qua nhìn anh, bức xúc lên tiếng. Ơ? Sao lại là ấn đặt hàng chứ? Em còn chưa chọn được mã giảm giá nào cả. Tiền ship gì mà những 45.000 cơ chứ? bằng một suất cháo luôn rồi. Quân nhìn tôi khẽ lắc đầu mấy cái kiểu bất lực, chỉ có điều là không biết từ bao giờ, trong ánh mắt của anh đã hiện lên sự cưng chiều dành cho một ai đó. Em bức xúc chỉ vì tiền ship cao sao? Đúng vậy. Trong mắt em, tôi nghèo lắm hả? Nghèo tới mức không trả nổi 45 nghìn tiền ship cho em? Không phải. Chỉ là nếu tiết kiệm được thì nên tiết kiệm chứ hả? Sau này còn nhiều cái để mà lo nữa mà. Nhưng mà tôi dư sức lo cho em rồi thì cần gì phải tiết kiệm. Cả nghe Quân nói, tôi lại càng có cảm giác anh đang dùng uy quyền của người có tiền lấn át tôi đây mà. Kể ra thì 5 tỷ anh còn dám chi ra thì 45.000 con là gì đâu nhỉ? Vậy thì lát ship mà gọi thầy nhớ xuống lấy nha, em đi tắm đây. Ừ. Tôi trả điện thoại cho Quân rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, khiến tôi chợt nhận ra ở bên người đàn ông này Thật sự là rất yên tâm và thoải mái. Tôi đã rất sợ khi nghe đến số tiền gần 5 tỷ, sợ hãi mọi thứ có thể đi xa hơn so với tưởng tượng của tôi. Nhưng thật may, vị Quân luôn xuất hiện kịp thời. Anh giống như là một vị thần có thể giải quyết mọi rắc rối trong vòng một tích tắc. Mặc dù không biết tình cảm trong anh đã thay đổi gì chưa, nhưng tôi biết bản thân có lẽ ngày càng thêm yêu ngài đàn ông này mất rồi. Đêm đó, trước lúc chìm vào giấc ngủ bởi cái bụng vừa được ăn no bởi món xáo sườn, Trong màn đêm yên tĩnh của căn phòng, tôi gọi Quân. "Thầy. Hả? Cảm ơn thầy vì chuyện của ngày hôm nay nha. Em nhất định sẽ dùng cả đời này để báo đáp thầy." Tôi nói một câu rõ thật lòng là thế, thế mà lại bị Quân trêu. "Em bị ngụy nở tôi đấy à? Tôi chỉ lấy tiền thôi, không có lấy thân báo đáp đâu." Nghe có chán không cơ chứ. Quá bất lực nên tôi quyết định kéo chăn chूर्n kiếm đầu để đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Tôi có 2 ca học ở trường nên học xong tôi mới vào bệnh viện thăm anh Tân. Bước vào phòng bệnh, thấy anh đang ngồi đọc sách say sưa quá, đến mức tôi phải đi lại gần, đập nhẹ lên vai của anh thì anh mới nhận ra là có người đang đứng cạnh mình. Em mới đến hả? Vâng, anh đọc sách gì mà say sưa thế? À, cái này là tiểu thuyết đọc để giết thời gian ấy mà. Mọi người đâu cả rồi ạ? Bố thì lên công ty từ sáng, bác Lê thì chắc là đang trên đường mang cháu vào cho anh. Ra là vậy. Anh thấy trong người sao rồi Bác sĩ có nói bao giờ xuất viện được không Anh thấy ổn hơn rồi Nếu không có gì thay đổi Thì chiều nay có thể về nhà Thế thì tốt quá rồi Tôi nhìn xuống chân phải đang báo bột của anh Vô thức nghĩ đến cảnh sợ mẹ Hoa Mà còn sống Chứng kiến anh Tân bị như thế này Chắc là lại khóc bù lu bù loa lên cho mà coi Chúc à Dạ Xin lỗi em nhiều nha Xin lỗi vì đã luôn nghĩ không tốt vì em chỉ vì bản thân của anh quá hẹp hòi. Xin lỗi vì đã nhiều lần nói những lời lẽ khiến em phải chịu tổn thương. Trở quay chuyện của ngày hôm qua, anh thấy bản thân hổ thẹn với em nhiều lắm. Tôi qua bố và anh đã cùng nhau nói chuyện rất lâu. Bố có xin lỗi anh về suốt những năm tháng qua đã luôn áp đặt anh. Điều này vô tình khiến anh có lối sống nổi loạn, nghịch ngợm, đến hư hỏng trong mắt mọi người. Tôi nhìn Tân, một chút ngạt đắng ở cổ họng khiến tôi lặng người mất một lúc, nhưng mà cũng may thật đấy. Sau tất cả, Tân cũng đã chịu chấp nhận Để em gái là tôi đây Không sao đâu Chỉ cần anh khỏe lại là được mà Cảm ơn em Nói tới đây, tự dưng tôi lại muốn ôm anh Tân ghê Thế là không chút lưỡng lử Tôi nhộm người về phía trước Ôm chầm lấy Tân, khẽ thủ thỉ vào tay của anh Anh à, em sẽ mãi mãi là em gái của anh chứ Tân đưa tay lên, có chút do dự Nhưng đến cuối cùng Bạn trai ấy vẫn chạm vào lưng của tôi rồi vỗ nhẹ mấy cái. "Đúng vậy, chỉ cần em không từ chối, anh sẽ mãi mãi là anh trai của em." "Em sẽ không bao giờ từ chối đâu, thế nên cả đời này anh phải là anh trai của em đi nhé." "Ừ, anh biết rồi." Hai em chúng tôi ôm nhau thắm thiết một lúc rồi buông nhau ra, thoải mái kể cho nhau nghe về mọi thứ. Nghe Tần kể tôi biết được anh bị đám người của Tài Giai nên mới bị thua nhiều như vậy. Suốt một tuần qua, nhà nào cũng bị khủng bố điện thoại, dọa đánh nhiều lần nếu không trả đủ số tiền như đã hẹn. Tân cũng có gặp Quân và nhờ giúp đỡ, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Sau đó thì Tân có nhắn tin định nhờ tôi nói giúp với Quân. Đó chính là lý do tại sao sáng hôm trước, Tân lại chủ động nhắn tin cho tôi, vì đang nhắn rở mà không thấy tôi trả lời, gọi điện thì không nghe, nên anh mới phải tìm đến tận cửa nhà chồng tôi. Sau đó thì con lao ra chặn trước đầu xe ô tô của tôi và Quân. Tân bảo là lúc quân xuống xe, hai người họ có nói qua nói lại mấy câu thì quân đồng ý giúp nhưng với một điều kiện, sau này vĩnh viễn không được làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Đến ngày hôm sau, quân do bận việc ở công ty nên chưa có thời gian sảnh đi rút tiền, còn đám người của tài thì thấy đến hạn trả nợ mà anh cha tôi chưa chịu sảnh mang đi nên đã bắt và đánh cho một trận. Mọi chuyện vốn là như vậy đó, mặc dù khá là sóng gió đấy nhưng mà sau tất cả mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Chúng tôi thì vẫn sẽ là một gia đình Mà đã là gia đình thì phải yêu thương Và bao dung lẫn nhau thôi Tôi ở lại bệnh viện đến chiều Thì đứng lên xa về Về tới nhà bắt gặp cảnh bác ngát Và mẹ chồng tôi đang hái rau ở vườn Thế vậy tôi liền đi lại chỗ hai người họ Rồi cất tiếng hỏi Tối nay nhà mình ăn món gì mà hái lắm rau thế hả mẹ Mẹ chồng tôi ngẩn đầu lên Vừa nhìn thấy tôi đã cười Chúc về rồi đấy hả con Tối nay mẹ có đang tính làm nồi lẩu hải sản Cho cả nhà ăn đây Ra là thế, nay con về sớm, có gì mẹ cho con làm cùng với mẹ nha. Thôi để lát đi siêu thị cùng với mẹ nhé. Dạ vâng ạ. 30 phút sau, tôi và mẹ đã có mặt ở siêu thị, nhiệm vụ của tôi là đẩy xe đẩy đi theo sau mẹ. Không biết sao, mỗi mỗi lần cạnh mẹ chồng, tôi đều nhớ đến mẹ Hoa, bởi lẽ cả hai người họ đều mang đến cho tôi một cảm giác rất thân thiết. Đi một vòng siêu thị thì chúng tôi cũng mua được các đồ dùng cần thiết. Thanh toán xong thì mẹ bảo với tôi Con đi ra xe trước đi nha, mẹ vào nhà vệ sinh một lúc. Vâng ạ. Tôi xách túi đồ ra khỏi siêu thị, đi đến gần bãi gửi xe. Đang đi thì tôi phát hiện ra một người đàn ông ở phía trước mình, chắc do một tay xách đồ, một tay nghe điện thoại, liền vô tình đánh rơi ví tiền xuống đất mà không hề hay biết gì. Thấy vậy tôi liền lớn tiếng nói: "Bác gì ơi, bác đánh rơi ví tiền kìa." Tôi bước nhanh đến, cúi người xuống nhặt ví tiền đó rồi mang lại trả cho người đàn ông kia. Đúng như tôi đoán, Bác ấy không biết mình bị rơi đồ nên vẻ mặt khá ngạc nhiên khi thấy tôi từ đâu chạy đến, đứng chặn trước mặt của bác ấy. Thấy vậy, tôi liền nhanh tay đưa chiếc ví cho bác ấy. "Bác ơi, bác đang rơi ví tiền này. Khi nãy cháu có ở phía sau thì tình cờ nhìn thấy ví này rơi ra từ túi của bác." "Ờ, cảm ơn cháu nhiều nha, ta đang vội nên không có để ý lắm." "Dạ, không có gì đâu ạ." Đúng lúc này, giọng mẹ chồng tôi ở phía sau truyền đến. "Chúc à, có chuyện gì thế con?" Tôi nghe thấy vậy thì liền cúi chào tạm biệt người đàn ông trước mặt. Lời sao bác chú ý, để đồ cẩn thận hơn nhá. Cho xin phép đi trước đây ạ. Xít lời tôi quay nhanh về phía người mẹ chi. Không có chuyện gì đâu mẹ, mình về nhà thôi mẹ. Ừ. Tôi và mẹ cứ thế đi về phía xe ô tô của mình mà không hề hay biết có một ánh nhìn vẫn âm thầm theo dõi theo hai mẹ con tôi. Bữa tối đó cả nhà chúng tôi vui vẻ ngồi ăn uống ở cái chòi trước nhà. Khỏi phải nói chứ vui và đầm ấm lắm. Cái cảm giác lạnh của bột đông, cộng thêm khói từ nồi lẩu nghi ngút bay lên, lại được ngồi bên cạnh những người thân yêu, quả thật là một cảm giác rất tuyệt. Ăn tối xong, tôi và Quân cùng trở về phòng của hai đứa. Bước vào phòng, Quân đi thẳng đến bàn làm việc, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp gì đó, rồi mang đến đưa cho tôi. "Cầm lấy." "Gì vậy ạ?" Mở ra thì biết. Tôi đưa tay nhận lấy cái hộp từ tay của Quân, nhìn qua một lượt tôi phát hiện ra Đây là một chiếc iPhone 13 Pro Max còn mới nguyên, chỉ có bóc tem luôn. Ủa, đây là iPhone 13 Pro Max phải không thầy? Ừ, thầy cho em hả? Ờ thì cái này tôi mới được tặng xong mấy cái, không dùng hết nên cho em đấy. Tôi nhìn Quân, ánh mắt long lanh tỏa ra sự biết ơn vô hạn. Thật ạ. Em cảm ơn thầy nhiều nhiều nha. Sao mà thầy em có thể vừa đẹp trai lại vừa hào phóng thế này không biết nữa. Không cần lệnh, tôi nghe không có quen. Đang vui lên quân có phụ thế nào, tôi cũng sẽ không để bụng đâu. Còn về phía Quân, bên ngoài anh tỏ ra không quan tâm lắm, nhưng nhìn sự yêu thích của tôi với chiếc điện thoại mới này, khiến anh cảm thấy hài lòng. Cuộc đi vào trong nhà tắm, chưa được 2 phút hơn anh đã đi ra, nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi nhờ em một chút có được không? Dạ được chứ hả? Thầy cần em giúp gì? Em tắm cho tôi được không? Nghe câu này mà tôi giật mình hoang mang, hai mắt tròn xoe nhìn Quân. "Gì cơ ạ? Em không nghe nhầm chứ?" "Cô phải tắm hộ, tôi lại thấy sẽ không mặc cái gì, sẽ đứng yên để em tắm cho thầy ạ." Quân nghe xong thì thoáng nở ra một nụ cười, cỡ tầm khoảng 2 giây rồi thôi. Khuôn mặt ấy bỗng chốc trở về vẻ hơi nghiêm túc mà đáp lời tôi. "Ừ, đúng rồi." Trước thái độ bình thản đến đáng kinh ngạc này của Quân, tôi liền lườm anh một cái cùng nét mặt đầy hoài nghi. Bởi vì bình thường, quân giữ mình lắm, đâu có dễ gì mà để tôi thấy cơ chứ. Này, thầy đừng có mà dụ em nha. Em thích thầy thật đấy, nhưng mà không có dễ dãi đâu. Lời vừa nói ra, tôi ăn ngay một cái cốc lên trán. "Bơ suy nghĩ đen tối lại đi, tôi chỉ định nhờ em dùng khăn ướt lau lưng hộ tôi mà thôi." Tôi đưa tay lên xoa xoa chỗ trán bị quân cốc, cái miệng nhỏ chu ra thắc mắc. "Sao thầy không nói ngay từ đầu đi, mất công em suy nghĩ rồi trả mấy cốc." Lại bạc trắng cả mái đầu Thầy quân dơ tay lên Tôi sợ bị cốc thêm một cái nữa Liền nghiêng đầu Hai tay dơ lên như đang tự vệ vậy đó Thầy định làm gì Tôi gãi đầu thôi Chỗ này hơi ngứa thì phải Nhìn kết hết mặt của quân khi nói câu này Sao nó cứ bông đùa kiểu gì ấy nhỉ Không lẽ là đang cố tình trêu tức tôi sao Em từ chối giúp Thầy tự đi mà tắm một mình đi Thầy em quên tôi là vì ai mà bị thương rồi hả Tôi xoay người đi hướng khác, làm ra một biểu cảm khuôn mặt vô cùng tức tối, rồi lại quay ra đối diện với quân, mà nở ra một nụ cười tươi rói. "Được thôi, em sẽ giúp thầy." Quân thấy sự cam chịu của tôi thì liền làm ra cái bộ mặt đắc ý mà nhếch một bên mày lên. "Vậy thì vào thôi." Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp bỏ ba lô xuống thì con hạ đập đập tay của tôi, trong khi mắt của nó thì nhìn không rời cái điện thoại đang cầm trên tay. "Mày ơi, mày ơi." "Gì?" Chốt được ngày rồi, chốt được ngày rồi Ngày gì? Ngày chụp kỳ yếu ấy Hạ rơi cái điện thoại lên trước mặt tôi rồi nói tiếp Đây này Lớp trưởng vừa đăng tải trong nhóm lớp Thống nhất là cuối tuần sau sẽ chụp À, có vậy thôi gì Thế mà mày cứ cuống hết cả lên Làm tao cứ tưởng có vụ gì đó to tắt lắm cơ Tôi gỡ ba lôi trên lưng ra Đặt xuống ghế Quay sang bên cạnh Thấy Hạ đang nhắn tin cho ai đó Cái kiểu của nhắn tin vừa tùm tìm cười thế này Khi tôi đoán chắc là nó nhắn tin với cái với Dương. Mày nhắn tin với anh Dương đấy hả? Ừ, tao đang bảo với anh ấy cuối tuần sau không được bận cái gì cả, để còn qua chụp kỷ yếu với tao chứ. Kinh quá nhỉ. Trả vậy thì sao? Mà mày còn nhớ cuối năm ngoái tao nói cái gì với mày không? Tôi lắc đầu. Nó thở dài. Chán mày ghê. Tao đã bảo với mày là nhất định phải kiếm được một anh chàng người yêu, để còn dẫn đi chụp kỷ yếu cùng rồi còn gì. À nhớ rồi nhớ rồi. thế đấy, người ta nói được làm được chưa?" Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của hạ mà nó ghét ghê, tôi đưa tay ra véo nhẹ lên má của nó một cái rồi đáp, "Vâng, bạn lúc nào cũng là nhất. Tất nhiên rồi, cái giá thẻ đời sinh viên của tao cũng đầy đủ hết phết mày nhỉ." "Học lại một lần rồi này." "À không, hai lần học lại luôn, thất tình một lần, chỉ còn thiếu mỗi cái là học bổng là trọn vẹn đời sinh viên." Sở dĩ hạ nói như vậy, là bởi vì sinh viên bọn tôi hay trêu nhau. Đời sinh viên thì ít nhất phải trải qua một lần học lại, một lần thất tình và một lần được học bổng thì mới gọi là trọn vẹn. Thôi cố gắng kỳ này đi, làm cái học bổng cho cả nhài trầm trồ luôn. Hạ chép cái miệng mấy cái rồi lắc đầu. Khó đấy. Mày biết là tao học không được giỏi lắm rồi còn gì. Vậy thì chịu rồi. Ừ, phải chịu thôi chứ biết làm sao. Ngày học ở trên trường xong tôi với Hạ có ghé một cửa hàng áo dài để chọn mặc cho hôm chụp kỷ yếu. Vì là chỗ người quen của Hạ nên hai đứa tôi vừa thử áo dài vừa được ăn trái cây, uống trà sữa miễn phí nữa cơ. Chiếc áo dài đầu tiên tôi chọn là một chiếc màu trắng, kiểu tinh khô nhẹ nhàng, không có họa tiết gì cả. Còn Hạ thì chọn một chiếc cũng màu trắng, có thêm hoa văn hình bông hoa ở cổ áo. Khi mà tôi đang loay hoay kéo khóa ở sau lưng thì Hạ đứng ở ngoài gọi vào trong. Mày ơi, xong chưa? Chưa, vào kéo hộ tao cái áo khóa đi Tao kéo mãi mà không có được Ừ, chờ xíu Hạ bước vào phòng thay đồ Để giúp tôi kéo khóa Xong xuôi thì hai đứa tiến ra ngoài Đứng trước gương, Hạ nhìn xuống cái bụng không được Thon gọn lắm của mình mà than với tôi Tao béo quá rồi mà, bụng toàn mỡ đây này Tôi đưa tay ra xoa xoa Cái bụng mỡ của Hạ rồi cười Không sao đâu, béo khỏe béo đẹp thế này là được rồi Tao chả thích đâu Tao thích mông cong ráng chuẩn như mày cơ Nói rồi hạ đưa mắt qua nhìn tôi, nó nhìn một lượt từ trên xuống dưới và điểm dừng cuối cùng của đôi mắt ấy chính là cái nhìn không chớp về phía ngực của tôi, nhếch nhẹ lông mày trái lên. Có độn gì không mà nhìn mày nở nang thế hả? Ngay xong tôi đội đưa hai tay lên chắn trước ngực của mình. Nhìn cái gì mà nhìn? À, chắc chắn là mày có độn cái gì ở bên trong có đúng không? Không hề, hằng thật đi nha. Nguễng mổ đấy. Sao của tao nó mãi mà chẳng chịu lớn lên này? Hạ vừa nói vừa đưa tay lên Chạm vào vùng ngực của chính mình Nét mặt tuyệt vọng khiến tôi nhìn mà không nhịn được cười Trêu nhau qua lại một lúc Thì chúng tôi chuyển qua cảnh Chị em mến thương Ôm eo tạo dáng các kiểu Để chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm Nhưng những lần trước thì chụp xong Hạ sẽ đăng lên facebook đấy Nhưng mà giờ có người yêu rồi Nên thói quen đó sẽ chuyển thành Người ảnh cho Dương xem đầu tiên Đã bị hạ còn rục tôi Mày cũng gửi ảnh cho thầy Quân đi Mấy bức này đẹp này Để làm gì thấy bạn lắm, không có thời gian xem mấy cái ảnh linh tinh này đâu. Hay giờ tôi tao hiểu lý do tại sao mày mãi chưa cơ đổ được thầy ấy rồi. Mày phải nhắn tin qua lại thường xuyên chứ để thầy ấy cảm nhận được sự hết lòng hết ý của mày. Rồi từ cảm nhận ấy mới dần đến cái được gọi là tình yêu chứ. Ngậm những lời hạ nói, tôi thấy cũng đúng, nên liền cầm máy lên, chọn một bức hình mà bản thân cười tươi nhất rồi gửi qua cho Quân kèm câu hỏi. Thầy ơi, đẹp không? Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, việc quân có thể không trả lời lại. Ai mà ngờ cái tin vừa gửi đi cho được một phút, đã nhận được tin nhắn phản hồi. Đang vui vì ý nghĩ tốc độ trả lời tin nhắn, phụ thuộc vào sự quan trọng của bạn trong lòng người ấy. Thế mà đọc xong cái tin, tôi chán chẳng buồn nói luôn. Bởi lẽ quân chỉ nhắn đúng một chữ, xấu, cùng với icon cởi nhách mép. Hạ ở bên thì đang ngó qua xem quân nhắn cái gì cho tôi. Sao rồi thấy bảo sao? Tôi bỏ cái điện thoại vào bàn lô, quay ra nói với nó. Không có gì đâu, tự đổ tiếp đi. Ơ, mà thật là không có gì không? Đừng hỏi nữa. Nghe đến là tao lại cảm thấy bực mình đây này. Tôi có chút rối nhẻ vì bị quân trê là xấu, còn về phía Quân, anh đang ngồi trong phòng để chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Vừa cầm máy lên định tắt chuông đi thì thấy cô Tấn Tin nhắn tin đến. Anh ấn vào xem, thấy hình của cô với một nụ cười tươi rạng rỡ, tay giơ hình chữ V để sát vào má, nhìn kiểu cô ta cộng thêm việc cô đang mặc trên người một chiếc áo dài màu trắng, càng làm tôn lên cái vẻ đẹp thanh thuần, thực sự là rất đẹp. Nhưng vì bản thân nổi hứng muốn trêu cô nên đã thẳng tay nhắn lại là xấu. Bởi lẽ khi tin nhắn đi rồi, ánh mắt của anh vẫn nhìn không rời khỏi tấm ảnh đó, miệng còn vô thức mỉm cười. Quân ngắm nhìn cô say sưa đến mức, cô trợ lý của anh ngồi bên cạnh phải nhắc nhở. "Giả thư giám đốc, bắt đầu cuộc họp được chưa ạ?" Quân nghe xong thì khẽ giật mình một cái, tắt cái điện thoại rồi để xuống bàn. Được rồi, bắt đầu cuộc họp đi. Vâng ạ. Tối đó tôi vừa tắm xong thì Quỳnh Mai sang phòng chơi, bước vào phòng, em ấy đã hỏi tôi: "Anh Quân đi tiếp khách chưa về hả chị? Cho em ạ. Vậy cho em sang chơi một lúc nhé. Ở phòng một mình buồn quá đi ạ." Ừm. Dạo này công việc kinh doanh của em sao rồi? Ổn chị ạ. Em đang có ý định kinh doanh thêm về nước hoa, mãi người yêu không cho, vì sợ em cực. Wow, cậu chắc phải là yêu em chiều lắm đấy. Dạ vâng, kiểu người hoàn hảo mà ai cũng muốn có ấy chị Ừ, đúng rồi Vĩnh mai đi gần đến chỗ bàn họp của tôi Quan sát một số bức ảnh tôi để trên bàn Mụ em ấy cầm lên và dơ ảnh lên Bức ảnh tôi chụp cùng với gia đình Rồi hỏi nhỏ tôi Đây là bức ảnh lúc nhỏ chị Đúng rồi Bức này chị chụp nhân chỉ kỷ niệm Là đầu tiên chị được bố mẹ đón về nuôi Đón về nuôi? Là sao ạ? À Quỳnh Mai chắc là không biết Chị bốn là trẻ mồ côi Ở trong cô nhi Việt Sau đó thì may mắn được gia đình bố Phúc mẹ Hoa nhận nuôi Sao là thế Xin lỗi chị nhiều nha Tại vì em cứ nghĩ chị là con gái suột của một gia đình bên đó Tôi nhìn Quỳnh Mai khẽ nở một nụ cười Không sao đâu Bố mẹ bên đấy đối xử với chị rất tốt Nên là từ lâu rồi chị coi họ như gia đình suột thịt của mình Vâng ạ Nếu mà đúng là như vậy Thì em thấy chị may mắn thật đó giờ lại còn được làm sâu của gia đình hào môn nữa. Lời vừa dứt, Quỷ Mai cảm thấy lời mình nói có gì đó hơi kỳ, liền đưa tay lên, lắc đầu mấy cái, ngượng cơ nhìn tôi giải thích. "Em không có ý gì đâu, chỉ là bột miệng nghĩ gì nói đấy, chị đừng có trách em nha." "Không sao đâu, chị cũng thấy mình là một đứa trẻ quá may mắn mà." "Dạ vâng ạ." Quỷ Mai nhìn bức ảnh trên tay của mình một lần nữa rồi mới đặt lên bàn. "Mày cũng nhận là lúc nhỏ chị chúc xinh quá." Trông cô như là búp bê vậy đấy. Thế bây giờ không sinh à? Dạ không, ý em không phải vậy. Chị trêu thôi mà, không có ý gì đâu. Chúng tôi nói với nhau thêm mấy chuyện linh tinh nữa thì Quỳnh Mai đứng lên về lại phòng, còn tôi thì ngồi vào bàn học để học bài. Đến 10 giờ thấy Quân từ ngoài đi vào, bị tôi ngó lơ nên Quân chủ động hỏi chuyện trước. Em ăn tối chưa? Nghe câu hỏi của Quân mà tôi phải mở to con mắt Nhìn về phía anh rồi lên tiếng với thái độ không mấy vui vẻ. "Mười giờ rồi đấy thầy ạ." "Tôi biết. Thế sao lại hỏi em ăn tối chưa?" "Tôi thích như thế." Trước vẻ mặt đầy khiêu khích của Quân, tôi không nói thêm lời nào nữa mà đưa tay lấy luôn quyển sách giơ lên trước mặt. "Em ồn ào quá, thế im lặng cho em học bài đi." "Em cảm giác ngược rồi kìa." Đặt quyển sách xuống bàn, tôi hai mắt mở to nhìn Quân. "Sao?" Có gì bất mãn với tôi hả Quân đến gần chỗ tôi Trên tay cầm một bọc nhỏ gì đó đặt xuống bàn Ăn đi Khoai lang lắc phô mai đấy Thật ạ Tôi mở cái bọc trên bàn ra Đúng thật là khoai lang lắc phô mai Món ăn ưa thích của tôi đây mà Nhìn thấy đồ ăn ngon Là cái tâm trạng của tôi tốt lên hẳn Vừa ăn xong một miếng Mà miệng tôi nó đã như thế cười tươi Vừa ăn vừa không quên lời gửi cảm ơn đến Quân Đêm đó Với cái bụng ngập tràn khoai lang Tôi leo lên giường cuộn tròn trong chăn như một con nhộng, chỉ thò đúng hai con mắt ra ngoài. "Thầy, thầy ơi." "Nói đi." "Cuối tuần sau thầy có rảnh không ạ?" "Sao vậy, có chuyện gì hả?" "Chắc là cuối tuần sau, lớp em có chụp kỷ yếu, thầy đến chụp cùng em có được không?" Im lặng một lúc, Quân bảo với tôi. "Chắc là không được rồi. Cuối tuần sau tôi phải ra sân bay đón đối tác nước ngoài, sau đó sẽ đưa họ về lại công ty để bàn bạc ký kết hợp đồng." Vâng ạ, em biết rồi. Vẫn biết là có thể chụp cùng nhau những lúc khác, bởi lẽ Quân vẫn sẽ lên trường dạy học mà. Nhưng chả hiểu sao, khi nghe những lời nói kia, tôi vẫn cảm thấy buồn lắm. Bận lúc nào không bận, sao cứ trùng hợp đến đáng buồn như vậy chứ? Ngày chụp kỷ yếu, sáng sớm tôi rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng để qua nhà hạ trang điểm, thay đồ rồi lên trường luôn. Bởi là một đứa thích Hàn Quốc nên tôi bảo với chị trang điểm trang điểm cho tôi theo phong cách Hàn Quốc, kiểu là nhẹ nhàng tự nhiên, kết hợp với áo dài trắng cùng mái tóc bồng xõa tự do, cứ phải gọi là tuyệt cú mèo. Sau khi đã trang điểm thay áo dài xong, tôi đi cho mình một đôi giày cao gót 7 phân, còn Hạ đi hẳn đôi 10 phân. Bữa này Dương qua qua chở chúng tôi đến trường. Khở phải nói là từ lúc ngồi vào xe, cô Hạ nó cười không khép được miệng luôn. Cho tại ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu nên nó mới như thế đấy mà. Đến nơi tôi với Hà cứ nghĩ là mình sẽ đến sớm, ai mà ngờ được, cả lớp đến đông đủ lắm rồi. Nữ thì thiết tha áo dài, nam thì bảnh bao phong độ, trong bộ vest màu đen. Nhìn cả lớp một lượt mà tôi bị sốc nhan sắc ấy. Mọi ai cũng toát lên cái vẻ sang xịn và xinh. Sau khi xác định được đủ có thành viên trong lớp thì chúng tôi bắt đầu di chuyển đến đại hồ nước, sân tập thể dục, cổng trường cùng nhiều địa điểm khác có ở trong trường để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm thời sinh viên. Điều đặc biệt là buổi chụp kỷ yếu hôm nay có cả mẹ chồng và bố tôi đến để chụp ảnh cùng. Khỏi phải nói chứ nhận được bó hoa từ hai người này khiến tôi hạnh phúc lắm luôn ấy. Một chút buồn, một chút tâm trạng vì quân không đến được cũng dần theo đó mà quên đi. Ảnh cùng với lớp đã chụp xong, cũng chụp được với bố và mẹ chồng tôi vài bước rồi. Thà ở đâu đi đến, đập vai tôi và nói. Lên thỏa A2 chụp đi, cầu thang ở đó đẹp nên là lên hình thế nào cũng chuẩn không cần chỉnh cho mày xem. Ừ, cũng được. Tôi quay sang nói với bố mẹ mấy câu rồi đi theo hả? Đi cùng chúng tôi còn có Dương, vai anh thở chụp ảnh đi cùng nữa. Bước lên đến bậc cầu thang của tầng 2, tôi với Hạ bắt đầu tạo dáng theo ý thích. Tôi ôm ấp ngọt ngào cho đến nắm tóc nhau rồi chụp ảnh cũng có. Nói chung là hai đứa được cái nhây lầy giống nhau nên cũng có nhiều bức ảnh nhìn buồn cười lắm. Chưa kể là Hạ còn rủ tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh nam để tạo dáng chụp hình cùng nhau nữa cơ. Tôi vừa hạ chụp xong thì đến hạ chụp cùng vị Dương, còn Tô Thị tranh thủ anh thở chụp hình đi theo mình, kiếm vài chỗ đẹp đẹp để chụp thêm một vài bức nữa. Sau khi chụp một vài bức bên cạnh khung cửa sổ, tôi còn di chuyển lên cầu thang để chụp tiếp. Không biết hậu đậu kiểu gì, mà bước lên bậc thang, chân tôi lại vô tình giẫm lên cái tà áo dài của mình, cả người cũng theo đó mà lảo đảo sắp ngã về một phía nào đó. Tôi nghĩ lần này tiêu đời rồi cơ. Ai mà ngờ lúc tôi chuẩn bị cúi đầu về phía trước, Thì có bàn tay của ai đó xuất hiện Ôm chặt lấy eo của tôi từ phía sau Ui Cảnh từ lúc này nó lãng mạn như là phim tình cảm Hàn Quốc vậy đó Chỉ có điều người ấy ôm tôi đúng được 5 giây Thì liền buôn ra rồi than phiền Cẩn thận Trúc đi Sao lúc nào em cũng hậu đậu vậy Trúc Nghe thấy giọng của Quân Tôi nhanh chóng ngoảnh đầu lại Không chút do dữ Một ông chẩm lấy anh lớn giọng nói Vui quá đi à Bị tôi ôm chặt như thế, nhưng mà Quân vẫn đứng yên, không hề đẩy tôi ra hay tỏ thái độ chán ghét, ghét bỏ cái ôm này, anh hỏi tôi. Em vui lắm hả? Tôi mới gật gật. Chẳng phải là hôm chụp ảnh cưới, tôi có chụp với em mấy bức ảnh, em mặc áo dài rồi còn gì. Thì đó là ảnh cưới mà thầy, có biết giờ là kỷ yếu, khác nhau mà. Nhưng mà hôm trước thầy có bảo với em là thầy bận cơ mà. Sao bây giờ thầy lại có mặt ở đây? Ở thì bên kia họ muốn lục ký hợp đồng, nên tôi rảnh tôi rảnh. Thật ạ? Đúng là không uổng công, em khấn từ mấy ngày nay đấy mà. Dứt lời tôi liền cười hì hì nhìn Quân nói, "Đi thôi, đi chụp hình thôi thầy." Đây là buổi học cuối cùng của thời sinh viên, bởi vì hết hôm nay, chúng tôi sẽ được nghỉ một tuần để ôn bài, sau đó sẽ là kỳ thi kết thúc môn học. Thi xong thì bắt đầu đi thực tập và làm đồ án tốt nghiệp. Khi tôi đang mơ hồ nhớ đến những kỷ niệm trước kia, Thì hạ ngồi bên cạnh, đập tay lên vai của tôi rồi nói Tối ta với mày đi ăn gì đi Lâu rồi hai đứa mình không có hẹn hỏi riêng Được đó mà ăn gì hả mày Tao thèm lẩu ếch lắm, mày thấy sao Được đấy, thế thì ăn lẩu ếch nha Ok Hai đứa chúng tôi vừa chốt kèo ăn tối xong Thì cũng là lúc tiếng chuông quen thuộc vang lên Bảo hiệu giờ học đã đến Bình thường không hiểu sao cứ học bôn của cô Bích Là tôi chỉ nghiêm túc nghe rằng Được nửa ca học thôi Còn nửa cái sau là chỉ có ngồi ngáp ngủ. Ấy vậy mà bữa nay tôi nghe giảng một cách trọn vẹn, không hề ngáp ngủ lấy một cái. Kết thúc buổi học, cô Bích vui vẻ chúc chúng tôi có một mùa thi tốt đẹp và thành công. Mấy đứa con trai của lớp tôi nghe xong thì liền nói vui với cô. "Cô ơi, cô có coi thi dễ dễ một xíu, là một thi của bọn em tốt đẹp ngay mà." Cô nghe xong mỉm cười đáp lại. "Cô muốn cô cho học lại để nắm chắc kiến thức hơn không?" Nghe câu này của cô xong thì cả lớp tôi đều cười. Cô giả thế này thì bọn em sao mà dám quay cặp cơ chứ. Buổi tối hôm đó vừa ngồi vào bàn là chúng tôi gọi luôn một lẩu ếch mang cay. Gọi xong thì Hà nhìn tôi, nhướng một bên lông mày lên rồi nói, "Làm tí rượu không? Bình thường tao thấy mày toàn uống Coca cơ mà nhỉ. Nay cao hứng muốn uống rượu cơ đấy." Ở trời lâu lâu đổ gió tí. Thật không? Tao nghi lắm à nha. Nghi gì mà nghi, hâm mà. Nói đi. Lại cãi nhau với Dương có phải không Bịa tôi hỏi chúng tim đen Hạ khẽ thở dài một tiếng Ừ mới cãi nhau lúc chiều Làm sao mà cãi nhau Để tao nghe xem nào Thì chả là tối nay Dương có đi đi với đám bạn Rồi sao Anh không cho mày đi cùng đến mày rỗi à Không phải Anh ấy có rủ tao đi Nhưng mà tao bảo là không thích đi Thế làm sao mà cãi nhau Tại vì đám cưới của bạn anh ấy Là đám cưới của người yêu cũ của Dương ấy Tao không có thích Đó là lý do mà mày với anh ấy cãi nhau sao Đúng vậy Mày thử nghĩ mà xem Chưa tay giờ thì thôi đi Đằng này chắc chắn là bình thường vẫn còn liên lạc với nhau Nên mới mời cưới nhau như thế chứ Sao mà nghe cái lý do cãi nhau Của con Hạ tôi cứ thấy sai sai kiểu gì ấy nhỉ Lăn tăn một lúc tôi mới nói nhỏ Thế theo mày ý, Chưa tay giờ không được làm bạn sao Phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với nhau hả Ừ Tôi nhìn Hạ lắc đầu liên tục Sẽ đưa ra đời phản bác Tôi phải khai sáng cái thế giới quan nghịch ngợm này của nó mới được. Thật ra được biết ấy, thì có hai kiểu sau chia tay khiến bản thân chúng ta không muốn làm bạn với họ. Kiểu gì? Cứ nghe thử xem nào. Không biết đã trải qua bao lâu ngồi trên xe, thứ tôi cảm nhận rõ nhất trong giấc ngủ chính là việc cả cơ thể được ai đó nhẹ nhàng bế lên mà bước đi. Chỉ tiếc là đang ở giữa khung cảnh lãng mạn như thế, vừa được đặt xuống giường nhị giáo lẫn hoàng tử bế công chúa nhẹ nhàng đặt nằm lên giường ấy thì cũng là lúc cơn buồn nôn ập đến, giờ mọi thứ sau đó diễn ra như thế nào thì tôi cũng chịu, bởi vì bản thân đã không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận nữa. Nhưng có vẻ như tối đó có một người đã rất vất vả vì tôi thì phải. Sáng ngày hôm sau, khi mà mắt của tôi còn lười nhác chưa chịu mở ra, mới chỉ hé hé chuyển động nhẹ nhàng đôi hàng mi thôi mà cả người đã truyền đến cơn đau mở nhất là vùng đầu, nó đau như búa bổ, tôi phải lăn trái lăn phải Mãi mới sốc sức ngồi dậy được, đầu óc thì rối bù, mắt nhắm mắt mở, quan sát được một lúc thì mới nhận ra mình nằm ở trên ghế sofa, còn cái giường không hiểu sao không thấy chăn ga gối đệm ở đâu cả. Cảm giác trống trải trên chiếc giường quen thuộc, khi tôi có cảm giác ở đây tối qua như vừa nổi lên trận đại hồng thủy, cuốn bay mọi thứ đi đâu đó. Mà khoan, tôi qua tôi nhớ là mình đi ăn lẩu X vị hạ, còn uống rượu nữa, nhưng mà việc bản thân về nhà bằng cách nào thì tôi không có nhớ. Nghĩ kĩ lại tôi không có chút ấn tượng nào hết Không lẽ tối qua tôi bay về nhà sao Tôi cứ nghĩ mãi như nhớ ra điều gì Nghĩ tới nghĩ lui thì tôi quyết định xuống giường Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo cứ đã Chứ không ngồi nghĩ thế này Thì có vẻ là không hiệu quả Bước vào phòng tắm Tôi đưa tay gãi phần cổ Rồi nhìn qua bản thân một cái trong gương Thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương Với bộ đồ ngủ màu hồng Họa thiết hình Doremon khiến tôi bàng hoàng Sao tôi lại mặc bộ đồ này chứ Ai thay cho mình vậy? Không lẽ là Quân?" Tôi bất ngờ mà hét lớn. Hễ xong tôi đưa tay vào đầu bứt tóc, vì ý nghĩ đó, nếu là thật, tôi ngại chết mất. Không biết tối qua tôi có làm cái chuyện điên rồ gì không nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt tắm gội xong, tôi lấy điện thoại gọi cho Hà, nhưng gọi đến 3 cuộc mà nó vẫn không bắt máy nên đành buông xuôi. Xuống dưới nhà kiếm cái gì ăn cái đã, chứ cái bụng của tôi nó cồn cào trống rỗng lâu lắm rồi. Xuống dưới nhà, tôi đi vào bếp thì gặp bác Ngát đang chuẩn bị đồ nấu bữa trưa. Vừa nhìn thấy tôi, bác đã hỏi nhỏ. Hai đứa tối qua làm cái gì mà để sáng sớm đã thấy cậu Quân mang hết chăn ga gối đệm đi giặt thế? Dạ, con tự mình làm hết hả bác? Ừ. Bác bảo để bác làm cho, nhưng mà cậu ấy bảo là cậu ấy tự làm được, không có sao đâu. Nói tới đây thì giọng mẹ chồng tôi từ ngoài vọng vào. Bác Ngát ơi, bà ra cổng sách hộ tôi ít đồ vào đây với. Vâng ạ, tôi ra ngay đây. Bà ngắt đi nhanh ra ngoài, còn tôi thì vẫn ngây người đứng tại chỗ. Những dư âm ngày hôm qua, khi tôi có phần chắc chắn tối qua tôi có làm gì đó sai trái cho mà xem. Ăn trưa xong tôi đi nhanh lên phòng, vừa cầm cái điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Hạ. Thấy vậy tôi liền ấn gọi lại. Sau những tiếng tút tút kết nối thì giọng của Hạ vang lên một cách đầy mệt mỏi. Tao nghe đây. Hôm nãy mày gọi gì thế? Ờ tao định hỏi là tối qua Mày đưa tao về đấy à? Không có Tao với mày tối qua đều say gần chết ý Hơi sức đâu mà đưa nhau về Thay đưa tao về thế Không lẽ là quân sao? Đúng rồi Ngoài quân với Dương Gia Ai chịu nổi tao với mày cơ chứ? Chết dở nhỉ Tao lại chẳng nhớ cái gì hết mày à Không biết là con làm cái chuyện gì hồ đồ nữa không đây? Hạ thấy tôi than phiền Tao lại cười ha ha như kiểu khoái lắm ý Cái này thì tao chịu nha Mày đi mà hỏi trực tiếp chồng mày ý Ờ, tôi Quân về ta hỏi vậy. Ta tắt máy đây, thế nhá. Tắt máy xong, tôi vừa đặt cái điện thoại xuống thì nó lại đổ chuông. Cứ nghĩ là Hạ còn quên điều gì chưa nói với tôi nên nó lại gọi lại. Ai mà ngờ được, Quân lại gọi đến cơ chứ. Tôi cầm máy lên, đắn đo một hồi thì ấn nghe. Giọng Quân lạnh lùng truyền đến. "Dậy chưa?" "Em dậy rồi à? Thầy gọi em có việc gì không?" "Ở trên bàn làm việc của tôi có để một bản hợp đồng, tôi đang cần gấp." Em mang qua cho tôi nhé Ngay bây giờ à Nhanh lên đấy Dứt lời quân tắt máy luôn Tôi đưa máy ra trước mặt nhìn thời gian gọi Còn chưa đến 40 giây Thế mà nó tắt rồi sao Cái con người này cũng kỳ cục ghê 30 phút sau Đứng trước tòa nhà cao lớn của tập đoàn VK Tôi gọi bảo quân xuống lấy Hoặc không thể nhờ ai đó xuống lấy hội cũng được Nhưng anh không chịu Bảo là mọi người đều bận hết cả rồi Thế là tôi đành mang lên trong sự không mấy vui vẻ Lên đến tầng cao nhất, tôi tin theo sự hướng dẫn của bạn Lễ Tân ở dưới để tìm đến phòng làm việc của Quân. Vừa hay gặp bố chồng tôi đi ra từ phòng đó, bố nhìn thấy tôi thì liền miệng cười nói. Trúc đây hả con? Dạ, con chào bố. Ừ, con qua tìm Quân có việc gì thế? Dạ, anh Quân có để quên bản hợp đồng ở nhà nên nhờ con cầm lên công ty giúp. Vậy thì con vào đi, bố đi trước đây. Dạ vâng. Chào bố chồng xong, tôi bước đến cánh cửa phía trước, tính đưa tay lên gõ cửa. Nhưng lại thôi cứ thế mà đẩy cửa đi vào Lúc này quân đang ngồi bàn làm việc Ánh mắt anh nhìn không chậm rãi Rồi khỏi màn tỉnh máy tính Chắc là chưa phát hiện ra tôi đâu nhỉ Tôi nhẹ nhàng chậm rãi bước đến gần bàn làm việc của anh Đang định mở miệng ra Thì quân đã mở lời trước Để ở bàn đi Quân nói nhưng mắt vẫn nhìn vào màn tỉnh máy tính Như kiểu là muốn ngó lơ tôi vậy đó Ở bàn hợp đồng lên bàn Tôi đứng một lúc chờ xem anh có nói gì với mình không Nhưng mà đợi mãi không thấy gì cả Nên tôi phải lên tiếng Thầy ơi thầy, em bảo này. Chuyện tối qua ấy, thầy đưa em về đấy ạ? Ừ. Thèm có làm cái trò gì điên rồ không hả thầy? Tại sao sáng nay em lại nằm ở ghế sofa của thầy thế? Với lại còn có cả chăn gối của em nữa, sao phải đem đi giặt ạ? Trước những câu hỏi đầy sao vào trang của tôi, thì Quân từ từ ngước mắt lên nhìn, nét mặt bình tĩnh cũng ẩn chứa sự sâu xa khó diễn tả. Em không nhớ gì hết sao? Dạ không ạ. nhận được câu trả lời từ tôi, Quân liền đứng dậy, sải bước đi lại gần tôi. Không biết nay bị làm sao mà đứng sát gần tôi lắm. Chưa kể việc tôi mà lùi ra phía sau một bước, anh sẽ tiến lên một bước. Chúng tôi cứ bước qua bước lại như vậy, cho đến khi tôi tựa hẳn người lên giá sách ở đó. "Thầy định làm gì?" Quân cúi thấp đầu xuống, để mặt mình ngang tầm với mặt của tôi, hướng nhìn nhanh chóng di chuyển từ tôi sang bên trái rồi lại sang bên phải, rút một cái gì đó từ một quyển sách. lấy xong thì liền đứng thẳng lên như cũ vừa nói. Tôi lấy sách. Nói xong quân quay trở lại người và bắt làm việc. Tôi đứng hình mất 3 giây, chỉ vì cái suy nghĩ nghịch làm gì mình cơ. Thiệt nghĩ ở lại thêm thì chỉ dức chuyện bực mình và người, tôi quyết định đi về. Trước lúc về không quên chào quân. Em về đấy à, cứ làm việc tiếp đi. Đúng lúc tôi quay qua quay người định bước đi thì quân lên tiếng. Khoan đã. Em không muốn biết bản thân mình tôi qua làm gì sao? Có chứ ạ, nhưng thầy có chịu nói cho em nghe đâu Tôi chưa kịp nói thôi Thế thầy nói đi ạ, em nghe đây Đầu tiên là Hà La Hết in ỏi lên Về tới nhà thì đặt xuống giường Đã đôn hết cả da Sau đó lại còn chửi bới linh tinh nữa Đã vậy còn thẳng tay chỉ mặt tôi Gọi là cái đồ béo ngốc Tôi nghe Quân nói mà cảm thấy kinh quá Không nghĩ bản thân mình là tệ hại đến như vậy cơ Thật hả thầy Tôi đùa em đi ạ Chắc là tại sao em say quá mới nói linh tinh như vậy thôi Chưa bình thường em mến mộ khối kiến thức sâu rộng của thầy lắm ấy ạ. Thầy đừng để bụng nha. À còn nữa, bộ đồ em mặc tối qua thầy thay giúp em ạ. Quân gật đầu. Thế thầy thấy hết rồi sao? Ừ, cũng gần hết. Quân trả lời không chút do dự, còn tôi nghe xong thì nóng ran cả hai bên má. Khi gần hết mà thầy nói là có ý gì? Là thầy thấy hết rồi hay chưa hết? Trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Càng nghĩ lại càng thấy ngại kiểu gì. Ấy? Thế cứ coi như là không thấy gì hết nha, em về trước đây. Rút lời tôi đi nhanh. À không, phải nói là chạy nhanh ra ngoài mới đúng. Đâu được như ai kia vẫn ung dung ngồi ghế, đưa mắt nhìn theo tôi, miệng thì mỉm cười khoái chí vì cái dáng vẻ ngại ngùng khác lạ so với những lần mạnh bạo trước kia của tôi. Cũng không biết là Quân nghĩ gì trong đầu, mà khi thấy bóng dáng của tôi biến mất sau cánh cửa, anh lại vô thức đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi dưới căng mọng của chính mình, mím nhẹ một cái, tự dưng lại bật cười. Với chính mình những gì mình vừa làm Còn tôi trên đường của taxi trở về nhà Không biết toàn bộ những gì quân kể Có đúng và đủ hết chưa Nhưng vì có một chàng trai Đã tỉnh nguyện xui dọn những gì Mà tôi gây ra Nên tôi cảm thấy vui lắm Sẽ đến lúc nào đó Chính thầy sẽ phải thừa nhận là thầy thích tôi Sáng mai tôi bắt đầu thi môn đầu tiên Vào lúc 7 giờ sáng Để cương thì có tầm 30 câu hỏi lý thuyết Mà tôi mới học được có 17 câu Còn mấy câu kia thì đã đọc qua qua nghĩ còn chán không có chứ. Kiểu này thì chắc mai vừa ngồi thi vừa khấn ông bà tổ tiên để thi trúng tủ thôi. Trưa bây giờ là 22 giờ đêm rồi. Đọc tôi nó nhét không có chữ vào đầu nữa. Tôi ngồi bàn gần 10 phút định cố học thêm mà lỡ ngáp đến năm cái rồi nên tôi quyết định dừng học, lên giường đi ngủ. Trư chăn ấm đêm êm mà không ngủ, thật là con lỗi với bản thân lắm. Trước lúc ngủ tôi có dặn quân sáng mai gọi tôi dậy, tại vì tôi sợ ngủ quên. nên nhiều khi đặt báo thức rồi vẫn cảm thấy hơi hoang mang. Chẳng là hồi năm 2 tôi từng ngủ quên cả giờ thi một lần. Lúc đến nơi thì cả lớp đã ngồi được 40 phút. Hy ấy tôi ở cửa lớp năn nỉ ỉ ôi mãi, cô giáo mới đồng ý cho vào thi, mặc dù chỉ được ngồi làm đề có gần 20 phút, nhưng mà tôi vẫn may mắn đủ điểm để qua môn. Nghĩ lại thì đúng là một kỷ niệm thời sinh viên khó quên đấy chứ. Sáng ngày hôm sau, khi tôi còn cuộn tròn trong chăn như một chú gấu ngủ đông thì có tiếng ai đó gọi bên tai. Dậy, dậy đi." Tôi chép miệng mấy cái, cố tỏ ra như là không nghe thấy gì mà quay mặt đi hướng khác để tiếp tục giấc ngủ. Yên lặng được một lúc, tôi thấy anh lạnh lạnh bên tai và cổ kèm câu nói: "Dậy đi, muộn thi rồi đấy." Sẽ chẳng có gì để tôi bận tâm, đến khi nghe thấy hai chữ muộn thi, đôi mắt còn đang lim dim của tôi nhanh chóng mở ra, xoay người tính cầm lại cái điện thoại lên xem giờ thì vô tình cọ sát đầu mũi của mình lên môi của Quân. bởi anh lúc đó vẫn giữ nguyên tư thế cuối đầu, gái sắt tay tôi nên thành ra có sự vai trạm này tôi hốt hoảng đưa tay lên che mũi lại hai mắt tròn xe nhìn quân ở cửa ly siêu gần hai đứa giữ nguyên tư thế bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu thì quân nói dậy đi, em sắp muộn thi rồi đó ngay xong tôi hoảng hốt đẩy quân ra rồi nhanh chóng ngồi dậy nhanh tay với lấy cái điện thoại cầm lên trước mặt vừa nhìn thấy con con số nằm ở trên mặt hình điện thoại khiến tôi nhận ra mình bị quân lừa Liên bức xúc nói Thầy bị sao vậy Mới con năm giờ sáng mà Đã gọi em dậy rồi Cái mặt tôi lúc này Mếu máu cũng như là trẻ con vậy đấy Quân thế vậy thì đưa tay ra béo nhẹ một cái Thật thể sụp với tôi đi Ngủ nhiều béo đấy Không em muốn ngủ tiếp cơ Bắt đền thầy đấy Giờ làm sao mà em ngủ lại sức được đây Đi tập cùng đi Mới nay ở ngoài công viên Cứ có một cô gái đòi xin số của tôi làm quen đấy Thưa thầy đã nói với người ta là thầy có vợ chưa Tôi nói rồi, nhưng mà cô ta không chịu tin. Thôi đừng chạy bộ đó nữa, chạy chỗ khác đi. Tôi nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, tính ủ ấm thân mình trong chăn thêm lúc nữa, nhưng vì cứ băn khoăn cái cô gái mà con nhắc đến, nên là tôi ngồi bật dậy, tung chăn ra khỏi người. Thấy Quân đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài tôi liền bảo ngay: "Em đi cùng với thầy." Tôi xuống giường đánh răng rửa mặt một cách thần tốc, nhanh chóng lấy bộ đồ thể thao mặc ở trên người. kèm thêm một cái mũ lưỡi chai không chóp nhìn cho cá tính. Thầy, mình đi thôi. Cứ như thế tôi và quân chạy bộ từ nhà ra công viên gần nhà, ra tới nơi, quả đúng như lời quân nói, mới đứng vạn bình có chưa đầy 2 phút, thì có một cô gái từ xa chạy đến, miệng quỷ tươi đứng sát gần anh. Lại gặp nhau rồi, nay anh quân đi chạy bộ muộn hơn 5 phút đấy nha. Ảo ơi, à ta lại còn biết, cả tên với lại đếm run cả số phút mà quân ra muộn hơn với mọi khi nữa. Tôi nhìn qua cô gái bên cạnh Quân, cái mặt thì cũng sáng sủa đấy, thôi mà mắt lại kém quá hay sao ấy, nên không chịu nhìn ra tôi đang đứng cạnh Quân từ đầu đến giờ. Thấy vậy, tôi liền chạy sang bên, đứng vào giữa cô ta và Quân, nói là xen thôi, nhưng thực ra là tôi huých vai của mình vào người cô ta rồi lớn tiếng nói, "Chồng ơi, em bảo này." Tôi nhìn Quân, nháy nháy một bên mắt để ra hiệu cho anh phối hợp cùng với mình. Quân thấy vậy liền đáp lại, "Ơi, anh nghe đây vợ." đố chồng cõng em chạy một vòng hồ kia đấy. Quân nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại cảm nhận được trong đôi mắt ấy ánh lên sự gì đó rất là nghiêm túc. Em thích vậy hả? Vâng, tất nhiên rồi. Nhận được câu trả lời của tôi, Quân không chút do dự mà đứng lên trước một bước, từ từ khuỵu gối xuống. "Lên đi, anh sẽ cõng vợ." Tôi mỉm cười, trước lúc nhảy lên lưng của Quân cõng mình thì không quên nhìn cô gái đúng giữa cái bóng đèn bên cạnh hai đứa tôi nãy giờ. không cần nói nhiều mà chỉ cần lặng lẽ giơ đúng ngón giữa của mình lên trước mặt cô ta cùng cái nhếch mép. Cô ta nhìn theo những gì tôi vừa làm, liền bay sắc cái bộ mặt tức giận mà bỏ đi. Còn tôi thì mỉm cười đắc ý, nhanh chóng nhảy lên lưng của Quân để anh cõng mình. Thầy phải cõng em về nhà đi nhé. Em vừa giúp thầy một việc lớn đó nha. Tôi cứ tưởng là em làm điều đó là vì bản thân của em chứ. Thôi, coi là vậy đi, nhưng mà thầy phải cõng em về nhà đấy nha. Thế không chạy một vòng hồ nữa hả? Không, chạy về mệt lắm. Giỡn lỡ thầy chạy không được thì ném luôn em xuống hồ thì sao? Quân lắc đầu, miệng nói ra một nụ cười tươi, thấp thoáng đâu đó nụ cười của sự hạnh phúc. Sự im lặng của Quân khiến tôi nghĩ rằng anh đồng ý lời đề nghị của mình rồi cơ. Ai mà ngờ được Quân chạy thật. Điều này khiến tôi giật mình hoảng hốt, ôm chặt lấy cổ của anh, miệng nói lớn. Thầy điên à, không cần phải chạy quanh vòng hồ đâu. Ôm chặt vào.